Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, không ngờ có thể đồng ý mua chiếc nhẫn này. Anh ký tên, lấy chiếc hộp đựng nhẫn rất đẹp. Sau khi rơi khoai cửa hàng mấy bước, anh quay trở lại hỏi thăm. Các cô có nhẫn kim cương, trái tim màu hồng nhạt, loại 50 phân không? Dạ, xin lỗi, hiện tại cửa hàng không có sẵn. Cái này phải đặt hàng ạ. Được rồi, tôi muốn đặt một cái như vậy, loại tốt nhất. Tôi đặt cọc tiền trước. Anh nói sau khi tính tiền, anh cắt biên lai like vào bóp, rồi lại rời khỏi quầy bán hàng. anh nghĩ nếu như lần cạnh nhau cầm chiếc nhẫn này cầu hôn tiểu lang giác, thì cô ấy sẽ rất là vui mừng. tiểu lang giác nói rất đúng, anh nên tỉnh táo lại. anh nên tiếp nhận chuyện bọn họ sẽ không thể giống như trước kia nữa. mỗi ngày tiểu lang giác sẽ không thể gọi điện thoại cho anh nữa. tiểu lang giác cũng sẽ không cùng anh đi đánh golf, sẽ không cùng anh ngồi trên một chiếc giường lớn nữa. anh nên tiếp nhận. tiểu lang giác đã trưởng thành, muốn lập gia đình muốn sống cùng với một người đàn ông khác. Anh nên tiếp nhận sự thật rằng, cô đã yêu một người đàn ông khác, mà bây giờ, anh chỉ có thể tặng cho lưng cạnh nhiều may mắn kia, trước nhẫn mà cô thích để cầu hôn với cô. Anh thật sự hy vọng, cô sẽ luôn luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Quý từ lăng đóng cửa phòng càng một buổi chiều, hai vợ chồng quý xã ở trên sofa, mặt mày buồn bã. Thời gian ăn tối trôi qua, ba người quý gia không ai ăn một miếng nào cả. Ông xã à, bây giờ phải làm thế nào đây? Lương Úc Hà đau đầu suy nghĩ, hai vành mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói. Còn có thể làm thế nào nữa chứ? Tình cách của nhà đầu kia em cũng không phải là không biết. Độm tới chuyện có liên quan tới đường vũ, nó vẫn rất là cố chấp. Nếu trong ngoại của chúng ta nhất định không có ba, cũng không thể khiến nó, không có ông ngoại ca bà ngoại được. Quý trùng hắn về mặt đau khổ nói. Em muốn nói chuyện với đường vũ xem như thế nào. Ba cấp tiếng đề nghị. Ngày mai Đường Vũ người ta muốn cầu hôn người khác rồi Nói với nó sẽ là mọi chuyện rắc rối hơn Lờ Lăng cũng đã nói Nếu để Đường Vũ biết Nó sẽ trốn tới chỗ mà chúng ta không thể tìm được Anh cũng không muốn mạo hiểm Ông hiểu Con gái cũng không phải chỉ một chút mà thôi 9 giờ tối Quý Thừa Lăng cuối cùng cũng ra khỏi phòng Đứng ở phòng khách Nhìn về mặt đau khổ của ba mẹ Vảnh mắt không khỏi đỏ lên Quỷ hai đầu gối xuống Ba mẹ Thật là xin lỗi Con đang làm cái gì vậy hả Quý trùng hãn nhảy dựng lên trên ghế salon Vừa nói vừa chạy đến bên cạnh con gái Kéo cô đứng dậy Con xin lỗi ba mẹ Con không nên làm cho ba mẹ lo lắng Bây giờ nói cái gì chứ Đúng là con gái ngốc mau đứng dậy Con là như thế này là ba cũng muốn khóc theo đó Quý trùng hãn hai mắt đỏ hoe nói Tiểu lang giác à Mẹ cậu xin con có được không Con nói về đường vỗ đi mà Nó nhất định sẽ chịu trách nhiệm Lương Úc Hàn nói tới đây ôm lấy con gái Một nhà ba người vì con ngẫu ngốc nghếch hướng trưởng Vũ mà khóc đỏ mắt. Mẹ à, con không muốn như vậy. Anh Vũ đã mua nhẫn cầu hôn với chị Y Tinh, chứng tỏ anh ấy muốn kết hôn với chị Y Tinh. Còn không muốn dùng đứa nhỏ trái buộc anh ấy. Hẳn nữa anh ấy đang rất sợ, chỉ muốn con làm em gái. Nếu như làm em gái, làm sao lại làm cho con có thai chứ? Quý trùng hãn tức giận muốn chết. Nếu không phải lo lắng cho con gái, ông sẽ là người đầu tiên xuống tới hướng ra đòi công bằng cho con gái. Sáng sớm hôm nay, con gái ông nhân lúc ăn sáng nói cho bọn họ biết, cô đã mang thai được hơn 2 tháng và quyết định sinh ra đứa bé. Hơn nữa còn muốn bọn họ bảo đảm tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật này cho hướng trường vũ biết, anh là cha của đứa bé. Còn đã nói rồi, là anh ấy đã uống say, hơn nữa còn là con trước cho anh ấy say, còn con không ngờ một lần lại mang thai. Chỉ có mình cô biết là cô đang biện minh, cô rõ ràng ở trong lòng cô nên ngửa thai. Dù sao anh Vũ cũng say Nhưng cô theo bản năng lại không muốn ngừa tay Trong lòng cô đã có tính toán trước Cô không có biện pháp Làm cho anh Vũ yêu cô Thì cô nên giành lấy một phần khác từ anh Một đứa con Cô vốn cho rằng không có nhiều cơ hội Ba mẹ à Còn khiến cho ba mẹ lo lắng thật sự là xin lỗi Tiền lương mấy năm nay của con vẫn còn Con quyết định đi cao hùng Con có liên lạc với bạn học thời đại học là Hà Vân Chỗ làm việc của cô ấy đang tuyển người Công việc nhẹ nhàng Con vừa có thể làm việc vừa chờ sinh em bé Không được Hai người đồng thanh cất lời phản đối Con ở lại trong nhà Ba mẹ nuôi con Để chúng ta chăm sóc cho con không tốt sao Một mình con bụng mang dạ trưởng đi xa như vậy Chúng ta cũng không yên tâm đâu lớn ốc Hà vội vàng phản bác Mẹ à Con không thể ở lại Đài Bắc Hai nhà chúng ta ở gần nhau như vậy Làm sao có thể giấu được chuyện con có đứa bé chứ hơn nữa con đã nói với anh Vũ rồi còn muốn đi mỹ cùng với cạnh nhau, còn chỉ để ý tới đường vũ, có không để ý tới cảm nhận của ba. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện